3.4 Những lời này nói ra quả là hơi quá đáng Lúc đầu thẩm gia hưng chỉ quản lý mảng thị trường ở công ty Đúng là ông ta giải quyết công việc rất tốt Nhưng hồi đó thị trường thời trang đâu có cạnh tranh khốc liệt như bây giờ Lãi suất ngân hàng cũng cao hơn rất nhiều Thậm chí có lúc phải còn phải trả một món lãi kết dù Lúc đó may mà Tín Hòa có cơ sở vững chắc nên mới duy trì được tình trạng ổn định như hiện nay Lưu Ngọc Bình nghẹn lời Thầm Tiểu Na bực bội nói, đây là công ty, chúng ta đang bàn chuyện của công ty, đừng như ở nhà nữa, động một tí là cãi nhau. Bây giờ còn nhắc lại chuyện ngày xưa làm gì? Bố, bố đã quyết định làm bất động sản rồi thì tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của bên thời trang nữa. Tiểu Na, chuyện người lớn con đừng có cãi, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty thời trang này vẫn là bố, đương nhiên bố có quyền quyết định về mặt kinh doanh. Lưu Ngọc Bình cười lạnh lùng, tôi thừa nhận hai năm nay ông làm bất động sản kiếm được tiền, nhưng thời trang là sự nghiệp thiết thân của chúng tôi, tôi không thể để ông đem chiến lược của bất động sản áp dụng vào bên này được. Con gái cũng khuyên can ông, ông đừng quá kích động, ông thử nói xem, dựa vào đâu mà ông sang bên này hư ơ chân múa tay, chỉ nguy lung tung, tôi đã bao giờ tham gia vào việc của bên ông chưa, vấn đề chính sách đại lý của ông phải điều chỉnh, nếu không... Sau này vấn đề trả hàng, đổi hàng sẽ rất phức tạp. Tiểu Diệp, cô từng làm ở Tố Mỹ, chắc là biết cách thức của họ chứ. Ừ. Diệp Chi Thu nghĩ hai vợ chồng này thật hay, cuối cùng lại đẩy cuộc chiến về phía mình. Nhưng nếu mình không mở mồm thì buộc phải nghe càng nhiều chuyện riêng trong nhà họ. Còn nếu nói không được thì cũng chẳng hay ho gì. Vì thế cô nói, Tổng Giám Đốc thầm, hai năm nay các doanh nghiệp may mặc phải đứng trước những áp lực thật lớn. Tình hình thị trường cũng có nhiều biến động. Hôm nay tôi đã làm một bản đánh giá về những ảnh hưởng của chính sách tiêu thụ mới. Nói rồi cô đưa bản báo cáo cho thẩm gia Hưng. Nói tiếp, hàng bỏ vốn không chiếm thu phần chủ yếu về tiêu thụ của Tín Hòa. Trọng điểm của chúng ta vẫn là hội trở phục trang thu đông. Cũng có thể lấy mùa này để kích thích phản ứng của thị trường. Nhưng hai năm nay các đại lý của Tín Hòa không ổn định. Trên báo cáo tôi đã phân tích tình hình đại lý của từng khu vực. Vùng Tây Bắc, Tây Nam khả năng tiêu thụ luôn luôn ổn định, tiếp nhận chính sách mới sẽ tương đối dễ chịu, còn những khu vực khác thì không thể nói trước được. Thẩm ra Ngưng cầm bản báo cáo đó và chăm chú xem. Diệp Chi Thu nghị đã mở lời rồi thì đành phải tiếp tục vậy, hơn nữa cũng không thể không nhắc đến các vấn đề nhạy cảm, phần dưới báo cáo. Tôi cũng đưa ra một số dự báo, nếu ước tính theo tình hình lạc quan nhất thì sẽ có khoảng 50% đại lý đồng ý tiếp nhận quy định mới như vậy theo tính toán của tôi thì lượng tiền mặt lưu động ở bên ngoài sẽ là con số đó nhắc đến tiền mặt thẩm gia hương ngẩn đầu nhìn Diệp Chi Thu ánh mắt vô cùng sắc xảo trong trước mắt hai người đồng thời hiểu được cách nghĩ của đối phương cuối cùng cô cũng hiểu chắc chắn thẩm gia hương có nhu cầu tiền mặt cực kỳ cấp thiết nhưng ông ta lại không muốn người khác biết rất có thể chính Lưu Ngọc Bình cũng không biết rõ nội tình Cô tự nhìn rõ đến mức đấy thật ra cũng không phải chuyện hay. Thẩm gia Hương xem lại một lần nữa bản báo cáo trên tay. Ông thẩm nghĩ đúng là mình đã coi thường cô tổng quản lý kinh doanh trẻ tuổi này rồi. Rõ ràng là cô ta đã nhìn thấy mục đích của mình. Lại còn ẩn ý nói chỉ dựa vào hội trợ hàng hè thì không thể thu được lượng tiền mặt như mong muốn. Theo suy nghĩ của tôi, trước mắt vẫn cần một chính sách ổn định đối với các đại lý. Trước khi diễn ra hội trợ hàng thu, Chúng ta cần phải tranh thủ xây dựng mạng lưới tiêu thụ toàn diện Đến lúc đó sẽ chủ động đánh giá Chi một khoản nhất định để ổn định việc tiêu thụ, sản xuất Đồng thời cũng cần xây dựng mối liên hệ giữa đại lý và thương hiệu mật thiết hơn nữa Thẩm gia Hương suy nghĩ một lát rồi nói Để báo cáo lại chỗ tôi, tôi xem xong sẽ quyết định Hôm nay tôi còn có việc nên phải đi trước Ông ta đi rồi, thẩm tiểu na vui mừng nói Thu Thu, chị có sức thuyết phục thật đấy. Nếu hôm qua chị nói rõ với bố tôi thì mẹ tôi đâu cần phải đem chuyện về nhà cãi nhau với ông ấy. Diệp Chi Thu và Lưu Ngọc Bình nhìn nhau cười khổ. Hai người đều biết mọi việc đâu có dễ dàng như thế. Diệp Chi Thu có cảm giác mình như bị một sợi dây thừng quấn chặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vào tín hòa không phải là đã tự mua dây bụng mình rồi hay sao? Coi như mình đã tự chúc hòa vào thân rồi rời khỏi công ty với ý nghĩ ấy, thử hỏi cô làm sao có thể vui vẻ được. Ước trí hàng xuống xe, đi vòng qua đầu xe để mở cửa xe cho cô, nhìn cô ủ dũ ngồi lên xe, anh lấy ngón tay ấn vào cái trán đang nhíu lại của cô, ngón tay ấm áp làm cô sực nhớ chuyện tối qua, hai má lại đỏ bừng lên, vẻ xấu hổ ngượng ngùng ấy làm Ước trí hàng cảm động. Lúc này xe của Thẩm Tiểu Na từ phía sau chạy tới, cô ta cố ý nhấn còi Sau đó lái vụt qua, Diệp Chi Thu vội nắm lấy ngón tay của anh, nói khẽ, mau lên xe đi, xe của bà chủ sắp tới rồi. Hứa chí hẳng cười rồi lên xe nổ máy, di động của Diệp Chi Thu đổ chuông, cô cầm lên xem là số điện thoại của bố, cô vội nghe máy, hỏi bố mẹ đang ở đâu. Sau đó cô nghe thấy tiếng mẹ nói đã đến Dương Châu rồi, hồ sấu Tây thật đẹp, tuy hơi mưa nhưng không khí rất trong lành. Trèo thuyền đi dạo trên hồ thấy rất vui Sau đó mẹ cô dặn dò Con đừng ủ rủ ở nhà nhé Dù tiểu địch ra ngoài chơi Cùng nhau đi xem phim Ăn tối Nhớ là đừng ở nhà một mình rồi lại nghĩ ngợi lung tung Diệp Chi Thu cười Con có nghĩ ngợi gì đâu Bố mẹ chú ý an toàn Đừng có quá tiết kiệm Cứ đi chơi cho thoải mái bố mẹ ạ Đặt điện thoại xuống Cô cười khổ Ban ngày công việc bận bịu suốt Có lúc nào nhàn dội thì lại nghĩ đến hứa chí hẳng, bố mẹ mà không nhắc thì có lẽ cô cũng chẳng nhớ gì đến cái đám cưới ấy. Cô nghĩ, quên đi cái đám cưới ấy, không biết có phải do sự cuồng nhiệt đêm qua hay không. Nghĩ đến những ân ái đêm qua, cô lại tự mình chấn tính. Hứa chí hẳng nói, đáng lẽ phải nói trước cho anh việc bố mẹ em muốn đi Giang Nam du lịch, anh có thể cho người sắp xếp, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc phải đi cùng đoàn. Bố mẹ em thích đi theo đoàn Có hướng dẫn viên giới thiệu Bố em thích nghe các truyền thuyết xưa Hồi còn nhỏ Bố dẫn em đi Lạc Dương xem hoa mẫu đơn Người ta thì xem hoa Chỉ có mỗi bố là say mê nghe chuyện về võ tắc thiên Lại còn bắt em ghi vào vở để sau này còn làm văn nữa Hứa chí hàng cười lớn Chắc là bố em rất nghiêm khắc và cẩn thận Vâng, bố em là kỹ sư Nghiêm khắc, cẩn thận lắm Bố rục em vẽ tranh, em lười vẽ nên bị ông lấy thước kẻ đánh vào tay, mẹ em ngăn cũng không được. Nghĩ đến hồi nhỏ, Diệp Chi Thu bật cười. Tiếc là em chưa bao giờ vẽ được một bức tranh nào ra hồn cả, lại còn làm kinh doanh mà bố em chẳng mong đợi tí nào. Thế thì bố em cũng chẳng mong đợi được gặp anh rồi, công việc của anh cũng gần với chuyên ngành kinh doanh còn gì. Hứa trí hàng cười nói, Diệp Chi Thu sững sờ. Cô chưa hề nghĩ đến việc sẽ giới thiệu hứa chí hằng với mọi người. Cứ theo thái độ của bố cô thì nếu không phải là người mà cô sẽ kết hôn thì đừng ra mắt bố mẹ làm gì. Hơn nữa vừa trải qua việc liên quan tới Phạm An Dân, ngay cả bản thân cô cũng chưa nghĩ đến việc kết hôn. Vì thế cô vội làng sang chuyện khác. Chúng ta đi đâu ăn đây? Vui Mục Thành tổ chức một đửa tiệc nướng ở bờ hồ gần nhà anh ấy. Anh đưa em đi cho vui nhé. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com Xe chạy đến ven bờ hồ ở ngoài ô, cả một dãy xe dài rằn rạp đã đậu sẵn ở đó. Diệp Chi thu xuống xe, nhìn ra đằng trước, không thể không mỉm cười, đúng cảnh khiến người ta vui vẻ. Đây là một ngôi nhà mái bằng nằm ở ven hồ, bên trong có khoảng 30 người đang tụ tập, còn có mấy đứa trẻ đang thích thú chạy đi chạy lại. 5. 6 cái lò nướng đang bày trên bàn Mùi thịt nướng theo gió lan tỏa khắp nơi Bên cạnh có chiếc bàn ăn phục vụ cho những chuyến dã ngoại đơn giản Trên bàn bày đầy lon bia, nước ngọt và cả một bình trà lớn Trên đó còn đặt một cái đài đang phát những bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu Một người đàn ông có dáng người cao vẫy hứa chí hằng Anh ta đang bận rộn với cái lò nướng, lật những xiên thịt, ngô và xúc xích Hứa trí hẳng rắc diệp chi thu qua đó rồi cười nói Rất được đấy, Mục Thành Anh đến một thế, không kịp chứng kiến bộ dạng nhét nhát của anh ấy lúc quạt lò, tạ Nam đang ăn một xiên thịt nướng, cười nói. Hứa trí hàng giới thiệu mọi người với nhau, Thu Mục Thành đưa cho Diệp Chi thu một xiên thịt dê nướng và nói, Em ăn đi, đây là tác phẩm đã qua mấy lần thử thách rồi đấy, bảo đảm ngon tuyệt, Nam năm đã nể mặt ăn hết xiên thịt anh nướng cho rồi đấy. Diệp Chi Thu chưa bao giờ nhìn thấy cảnh nhiều người tụ tập vui vẻ đến thế Cô hứng khởi nói Chuẩn bị những thứ này có phức tạp không anh Tạ Nam cười nói Cũng không sao Đa số là phân nhau ra siêu thị mua đồ làm sẵn Chỉ có Mục Thành giờ hơi Cứ khăng khăng đòi nướng sườn bò Làm món này phức tạp lắm Hứa chí hằng săn tay áo Cái này tớ có kinh nghiệp Mục Thành Tránh ra Để tớ chủ tài Anh đứng cạnh lò thêm than, thổi lửa, lật đồ nướng rất thành thảo. Bình thường anh hay đến đây chơi cầu lông nên quen rất nhiều người. Anh vừa chào hỏi mọi người, vừa nói cho Diệp Chi Thu biết, một khu thành sống ở khu này có rất nhiều hàng xóm, bạn bè trên các diễn đàn cũng nhiều. Bình thường những cuộc tụ tập như thế này đều do quản trị diễn đàn đứng ra kêu gò. Mọi người đến đây đa phần đều là bạn bè thân thiết và những người sống ở khu này. Điện thoại của Diệp Chi Thu đổ chuông là cuộc gọi của Thẩm Gia Hưng, chần chừ một lát, cô đến bên lan can nghe điện thoại. "Tiểu Diệp, nay đến tầng 1 quán cà phê Xanh Di La một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô." Thẩm Gia Hưng nói như ra lệnh. "Xin lỗi tổng giám đốc Thẩm, bây giờ tôi đang ở ngoại thành, e không về kịp, có chuyện gì ông nói luôn qua điện thoại được không? Hay để hôm khác vậy?" Thẩm Gia Hưng không ngờ cô lại từ chối, ông dừng một lát rồi mới nói, Thế ngày mai vậy, khi nào cô về thì điện thoại cho tôi. Diệp Chi Thu hiểu rõ ông chủ muốn nói với cô về chính sách đại lý của công ty. Rốt cuộc thì cô vẫn tự chuốc phiền phức ình. Nếu vào lúc khác chắc là cô sẽ rất khó chịu. Nhưng đứng ở nơi đây, nơi mà phong cảnh hữu tình, mọi người đều cười nói vui vẻ. Cùng nhau lật những xiên thịt nướng, gặp thức ăn mình thích. Thật vui vẻ, hoàn toàn khác xa không khí của một buổi tiếp khách đầy tẻ nhạt và khách giáo. Cô gác công việc sang một bên, quyết định ở một nơi tuyệt vời như thế này không nên suy nghĩ đến hậu quả xấu nhất của công việc nữa. Cô đến cạnh bứa trí hẳng, giúp anh sắn lại tay áo, anh cầm bắt ngô nướng đưa cho cô và cười. Việc mà Vu Thành thích nhất là vun đắp cho ngọn lửa yêu, sau này anh không cần phải ghen tung với anh ấy nữa rồi. Em sẽ cố gắng phối hợp tốt với anh. Cô khẽ cười, để ý thấy Tạ Nam dịu dàng chứ không hề lắm lời còn Vũ Mục Thành luôn chăm sóc vợ yêu của mình từ những cử chỉ nhỏ nhất như giúp cô ấy lấy giấy khăn, rót trà. Thứ hai người luôn hiện rõ sự ăn ý đến kỳ lạ. Cô nghĩ họ biểu lộ tình cảm tự nhiên như vậy đúng là đáng để người ta ngưỡng mộ. Có một bé gái khoảng 4-5 tuổi trai đến, khuôn mặt mụ bấm cất giọng nói dễ thương, chú ơi, cháu muốn ăn cánh gà nướng. Tiểu mỹ nữ được ưu tiên đặc biệt, chú làm ngay đây. Cứa trí hàng cười lớn, Cấm hai xiên cánh gà, thoa một lớp dầu rồi đặt lên lò nướng, đồng thời cho những xiên sắp chín qua một bên. Động tác rất thành thục, chỉ một lát đã có rất nhiều người đến đứng trước lò nướng của anh. Diệp Chi Thu nhìn chăm chú, anh này, trước kia anh đã từng là đầu bếp, đúng không? Nhìn động tác chuyên nghiệp thế cơ mà. Tứ Chí Hằng cười đắc ý, sau này em sẽ phát hiện anh còn là chuyên gia trong nhiều lãnh vực lựa cơ. Anh vừa ngẩn đầu lên thì nhìn thấy một cô gái rong rỏng cao đi tới, đúng là vài lời không thể nói hết được, nói năng giao to bố lớn là việc anh khá chuyên nghiệp đấy. Anh giới thiệu cô gái đó với Diệp Chi Thu, hóa ra cô ấy là Hứa Mạn, quản lý một diễn đàn, nghề nghiệp chính của cô là bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện lớn trong thành phố, cũng là một trong những người khởi xướng buổi tiệc ngày hôm nay. Hứa Mạn là người trông rất lịch sự, nho nhã, tính tình phóng khoáng. Cô cầm xiên cánh gà đã nướng chín đưa cho bé gái Rồi cầm một xiên thịt nướng lên cắn một miếng giỏ to Hay, các anh có coi tôi là bác sĩ bao giờ đâu Hoàn toàn coi tôi như đồ tể Vừa nãy Mục Thành còn kêu tôi ra để cắt thịt đấy Mục Thành thật biết nhìn người Việc dùng dao thì chắc chắn cô là người thảo nhất còn gì Vâng, tốt nhất là các anh làm thế nào để đừng bị rơi vào tay tôi Cô nhe răng, tỏ ra hung dữ Nhưng trên khuôn mặt đầy vẻ trí thức ấy không hề có chút độc ác nào Chồng cô ấy Lưu Kinh Quần Là bạn đại học của Vũ Mục Thành Ôm lấy eo cô cười nói Đừng đùa nữa Ở tiệc đứng lần trước em kể chuyện mình dùng dao đã làm mọi người sợ hết vía rồi đấy Những người bên cạnh cũng góp chuyện Cám ơn cô Ăn nhiều một chút đi Chúng tôi nhường cô hết Đừng có lại liên tưởng đến đó là bộ phận nào trên cơ thể con người nhé Thu Mục Thành đưa hai cốc bia cho hứa Chí Hằng và Diệp Chi Thu Anh nói Được rồi Chí Hằng Khoe tài nghệ thế đủ rồi Mời bạn gái ăn chút gì đi chứ Gió từ mặt hồ nhẹ nhẹ thổi làm mùi thơm của đồ nướng lan tỏa khắp nơi Mọi người trò chuyện thoải mái Chí Hằng và Chi Thu cùng ngồi xuống bên hồ Vừa uống bia vừa thưởng thức đồ ăn Lúc này đã sắp hoàng hôn nhưng trời vẫn còn sáng Trên bầu trời Những áng mây trắng nhẹ bay Sau trận mưa Không khí thật tươi mát, xung quanh họ là tiếng cười nói dâm gian, chiếc đài phát ra giai điệu nhẹ nhàng dịu rặt, lại còn có cả tiếng cười hồn nhiên của bọn trẻ con. Cô cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhàng thư thái. Không ngờ ở ngoại thành cũng có nơi thú vị như vậy, khu trung cư này được đấy chứ. Đến khu trung cư nhỏ này, đối với một người ít ra ngoại thành như Chi Thu, nhìn thấy quy mô của khu trung cư như vậy không thể không lấy làm kinh ngạc. Cứu trí hàng chỉ vào tòa biệt thự ở bờ đối diện Nói với cô Khi anh vừa đến đây Anh sống ở tòa biệt thự bên kia của Ngục Thành Bên đấy hiếm người lắm Buổi tối mà chạy bộ thì cũng bị chó đuổi theo như kẻ trổ ý Ban đêm muốn ăn bát mì lại phải thay quần áo Lái xe ra ngoài Ở được một tuần anh chịu bẩn Mặt dày mày dạn đến ở tạm phòng khách nhà bên này Sau đó mới bảo thư ký đi tìm phòng khác đấy Nhắc đến việc tìm phòng Nhắc đến việc tìm phòng Hai người cùng nghĩ đến lần đầu tiên gặp gỡ rồi lại lăn ra cười. Diệp Chi Thu nghĩ, gặp nhau trong một căn phòng như thế, đương nhiên không thể gọi là tiếng sét ái tình được. May mà anh không có ý nghĩ như mục thành, đi đâu cũng tìm mua nhà, nếu không đã bỏ lỡ cơ hội gặp em. Cứ chí hàng lại rót cho cô một cốc bia, hai người chẳng cốc. Bỏ qua một người có bộ mặt buôn bán như em hình như không phải là một tổn thất lớn. Lần đầu gặp, Hình như em hơi ghê gớm thật. Lần đó cô đi công tác về, dành thời gian rỗi để tiếp khách đến xem nhà, mặc họ đi đi lại lại. Cô chỉ lạnh lùng, cố gắng, không để lộ sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Nhưng anh thì đâu có gì hay ho chứ, thiếu kiên nhẫn, lại còn kiêu căng. Hình như lần đó anh cũng không thèm nhìn cô lấy một lần. Em đang nghĩ gì thế? Cô thật thà đáp, em đang nghĩ xem tại sao anh lại theo đuổi em. Lẽ nào lại do nụ hôn vô cớ trên ban công của quán ba trong ngày lễ tình nhân ấy Hứa trí hẳng khẽ cười Đến hôm nay mới hỏi vấn đề này à Em nghĩ tận hưởng một tình yêu không biết nguyên nhân từ đâu đến cũng có cái hay Diệp chi thu cười Nhưng có lúc cũng tò mò muốn biết nguyên nhân của nó Nguyên nhân hả Không chỉ một đâu nhé Hứa trí hẳng nghĩ lại Hồi đó những bó hoa treo trong phòng khách và thư phòng Những bức tranh trang trí đầy hiệu quả được đặt trên bàn và trong ngăn kéo, nhớ đến hình hài mảnh mai của cô đứng trước cửa quán ba đêm 30 Tết, nhớ đến tiếng nhạc du rương ở quán ba, rồi đôi môi mềm mại ấy. Anh nói, anh nhất quyết không nói đâu, em cứ từ từ mà tìm hiểu. Diệp Chi Thu không nói nữa, thực ra cô cũng không muốn tìm hiểu rõ vì sao anh yêu cô. Từ trước đến nay, cô cứ ngồi phân tích nguyên nhân hậu quả của mọi việc cũng đủ mệt mỏi lắm rồi. Còn đối với chuyện tình cảm, khi đã đi vào phân tích thì lại càng ngán ngẫm. Bữa tiệc đã kết thúc, trời cũng tối hẳn. Hứa Chí Hằng và Diệp Chi Thu chung tay giúp họ thu dọn lò nướng, dập than, gấp bàn ghế, đem rác rưởi bứt hết vào các túi. Hưu Mục Thành mời hai người vào nhà uống trà. Hứa Chí Hằng lắc đầu, Mục Thành, để khi khác nhé. Hôm nay Chi Thu đi làm cả ngày chắc là mệt rồi, chúng tôi ngồi đây một lát rồi về thôi. Người nào người nấy cho hết đồ vào sau ô tô, váy tay tạm biệt nhau. Từng chiếc rời đi, ánh đèn ô tô tan dần trong bóng tối. Ven hồ thoáng chốc đã trở nên tĩnh lặng. Cứ trí hàng ôm Diệp Chi Thu, bé cô ngồi trên lan can hồ. Một tay ôm cô, một tay chạm lên chán cô. Anh nói, cuối cùng chỗ này cũng dãn ra rồi. Anh thích nhìn em cười như thế, cười từ đáy mắt, không hề miễn cưỡng. Lúc này khuôn mặt cô đã thư thái. Ánh mắt không còn vẻ lo lắng, cũng không còn sự cảnh giác như trước nữa Nụ cười dịu dàng và ấm áp Ngồi trên lan can, sau lưng là mặt hồ lặng sóng Phía trước là khuôn mặt anh Tuấn đang tươi cười Cô vòng tay ôm vai anh, hai chân kẹp vào eo anh Tự thấy tư thế này thật là lơi, nhưng trời đê a tối Bốn phía tĩnh lặng không một bóng người Ai thèm để ý đến việc giữ ý tư chứ Cô khẽ ngẩn đầu khiến ngón tay anh áp vào môi cô Anh đã dùng nước trong bình rửa tay nhưng vẫn còn mùi khói Cô ngậm ngón tay ấy để đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa qua đưa lại Bàn tay đang ôm eo cô xiếp chặt lại Anh tút ngón tay trong miệng cô ra và thay vào đó là nụ hôn nồng nàn nóng bỏng Cô ôm vai anh, đáp lại nụ hôn ấy Đêm xuân ấm áp, mặt hồ lăn tăn trong gió Không khí còn thoang thoảng mùi đồ nướng Tiếng cười của bọn trẻ như vẫn văng vẳng đâu đây Tất cả mọi phiền não u sầu cũng theo gió bay đi Hôn lễ của người mà cô đã coi là bạn qua đường có lẽ vẫn diễn ra trên chiếc tàu hào hoa ấy. Những ngọn đèn LED với dòng chữ mãi mãi bên nhau vẫn nhấp nháy đối diện nơi cô ở. Tình hình công việc tồi tệ đang chờ đợi cô thu xếp. Nhưng tất cả chẳng là gì. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Còn cô, lúc này đang ở trong một vòng tay ấm áp. Hai người đến cổng khu nhà mà Diệp Chi thu thuê phòng thì vừa hay gặp đới Duy Phạm đi ra. Anh ta chào hỏi. Sau đó nhìn sang màn hình bên kia đường mà phì cười. Đới Duy Phạm biết Phạm An dân. Nhưng anh ta hoàn toàn không để ý đến những chuyện vật bệnh ấy. Chỉ than thở. Đúng là thừa tiền. Họ muốn cái gì không biết. Thu Thu, lát nữa đi ăn đêm nhé. Hứa chí Hằng quay đầu lại. Nhìn màn hình LED ấy. Nhận ra chú rể chính là người đàn ông đã cãi nhau với Diệp Chi Thu trước mặt mình. Anh nhíu mày. Quay đầu nhìn Chi Thu. Nhưng Chi Thu vẫn thản nhiên như không, cô chỉ nhún vai nói, em không đi đâu, anh đấy anh phải chắc chắn đấy nhé, nếu làm trễ hội trở tuần sau thì em sẽ lấy đầu anh đấy. Công ty quảng cáo của Duy Phạm đã làm không ít hợp đồng với các công ty thời trang, trước kia anh từng làm người mẫu ở Học viện Mỹ thuật mấy năm, có quan hệ rất tốt với các công ty đào tạo người mẫu. Các công ty thời trang khi mở các cuộc họp báo quy mô nhỏ thường tìm đến công ty quảng cáo của anh để thuê luôn cả việc trang trí sàn diễn và tìm người mẫu. Nghe Chi Thu nói, anh ta gật đầu ngay, rõ ràng là chẳng để tâm gì đến lời uy hiếp của cô. Anh nói, biết rồi, biết rồi, yêu cầu của bên em đâu có khó gì, album cũng xong rồi, chỉ còn xem cách thể hiện nữa thôi, có gì mà chẳng xong. Tối thứ năm anh sẽ qua giám sát việc làm sàn diễn. Làm xong sớm thì anh càng được nghỉ sớm Thẩm tiểu na sắp chiếm văn phòng của anh rồi Chắc cô ấy định chuyển sang đó làm việc mất À đúng rồi Ông chủ thẩm gia hưng của các em còn cho người liên lạc với bọn anh Muốn làm một sâu diễn ở khách sạn để tạo thanh thế cho dự án bất động sản của ông ấy đấy Việc đó em không quan tâm Em đoán là ông ấy lại bê nguyên một bộ sưu tập của nhà thiết kế nào đó để trình diễn thôi Chẳng có liên quan gì mấy tới tín hòa cả Gặp lại anh sau nhé. Về đến phòng, Diệp Chi Thu vội đi mở cửa thông gió. Hứa Chi Hằng theo cô ra ban công, chỉ xuống màn hình LED. Hôm qua em không vui vì chuyện này đúng không? Chi Thu gượng cười, cũng không hẳn. Không vui khi nhìn thấy cái đó cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tuy vậy nhưng nó cũng không làm em buồn lắm. Chỉ là một số việc ở công ty cứ rối loạn cả lên nên em mới muốn đi ba thư giãn một chút. Em quá căng thẳng vì công việc như vậy làm anh nghĩ đến anh trai mình Nhưng anh ấy là người quá say mê công việc Chỉ có tìm thấy niềm vui trong công việc thì mới không mệt mỏi Còn em, nhìn em không giống với kiểu hưởng thụ niềm vui đó Mà toàn ép mình làm việc chăm chỉ, như vậy thì mệt lắm Chi thu không nói gì, công việc đem lại cho cô khoản thu nhập khá hậu hĩnh Cũng có cảm giác thành công, nhưng làm đến ngày hôm nay Hình như niềm vui trong công việc đã rời xa cô từ lâu rồi Đương nhiên là cô rất mệt Mệt từ thể xác đến tâm trạng Lúc ăn đồ nướng bên hồ Cô ý thức được mình đã chìm trong cảm giác thư thái đã cách xa quá lâu Vì thế mặc dù hưởng thụ cảm giác ấy nhưng vẫn không tránh khỏi lo âu Nếu chỉ muốn thả mình hưởng thụ cảm giác thoải mái trong vòng tay ấy Thì làm sao có thể lên dây cót tinh thần để tiếp tục công việc được Nhưng vòng tay ấy khiến cô lưu luyến Cô chỉ có thể vùi đầu vào ngực anh mà nghĩ cuối cùng lại xa lầy rồi Nhưng mình hoàn toàn tình nguyện rơi vào cảm bẫy ấy Thu thu, chuyển đến sống chung với anh nhé Anh nâng cầm, nhìn sâu vào đôi mắt cô Ánh mắt dịu dàng ấm áp của anh dường như có thể nhấn chìm cô Nhưng cô lại do dự Lúc trước em đã nói rồi mà Bố em rất nghiêm khắc, mẹ cũng thế Sau khi bố em tốt nghiệp đại học Ông được phân công đến một nhà máy Ông trưởng phòng kinh tế khoa học đã giới thiệu bố em với mẹ, họ yêu nhau 2 năm thì kết hôn. Bố mẹ đều là duy nhất của nhau, cho nên họ hy vọng em cũng như thế. Chi Thu dừng lại một lát, lúc đầu chính bản thân cô cũng hy vọng như vậy, nhưng sự đời khó liệu, cô thở dài buồn bã. Bố mẹ mong muốn như vậy là rất bình thường. Chí Hằng hơi ngập ngừng, thực sự anh cũng chưa nghĩ tới việc kết hôn. Nét mặt của anh không lọt qua được mắt của Diệp Chi Thu. Cô biết là anh hiểu lầm nên cười nói Ý em không phải là muốn kết hôn ngay bây giờ Chỉ có điều em đã để bố mẹ thất vọng một lần rồi Giờ lại công khai sống cùng người khác Bố mẹ em sẽ không chịu nổi Hay, những lời này nghe có vẻ như em nói cho qua chuyện Nhưng chí Hằng, không phải như thế đâu Nhà em ở ngay đây Em không thể không để ý đến suy nghĩ của bố mẹ được Tạm thời chúng ta cứ như thế này nhé Em đi tắm trước đã Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh Đi vào nhà tắm Hứa chí hàng tì tay vào lan can nhìn về phía màn hình LED đang nhấp nháy Từ lúc ở dưới nhà anh đã nhìn thấy dòng chữ tiếng anh ấy I want to be you Forever Anh nghĩ kết hôn là hình thức dùng pháp luật để thực hiện lời hứa Forever này Anh đã chuẩn bị tốt cho bước đó chưa Chính anh cũng không chắc chắn Chuyện được phát tại website Chuyệnaudio.com